Yeah. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiền hiệp của mcny bây giờ là tập hai của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần bốn khai tạ hoa mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ân nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của n y và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé chị ỉ mệnh nữ trong lòng, đỡ lấy tử v cô kịch chiến dực, chân lực ngô công nương này, hẳn thành lưu là khi thiết sau với bị mệnh ư mượn ợ n kinh châu của họ ngô, mượn lực toàn kích, nguyên khí hao tổn, nên cứ ngả vào trong lòng kích, khí châu họ hao của lực cứ của truy m vào nhất thời không gượng thời dậy đ chỉ c mệnh cảm h ỉ c thấy một mùi hương ngàn ngát như là hoa lan phả vào trong mũi thân thể của nữ tử mềm mại như không x ư ơ n g mưa làm cho y phục của hai người ướt đấm dính sát vào nhau c h ỉ mệnh chỉ cảm thấy những chỗ tiếp xúc với nữ tử nóng bừng lên như co lửa tâm thần g a o động vội vã lắc người lùi về phía sau chàng lùi lại hai tay vẫn đỡ lấy nữ từ đôi mắt của nàng nậm nhắm nghiền bộ y phục màu đỏ dính sát thân mình lồng ngực không ngừng phập phồng chỉ mệnh sông pha giang hồ đã từng tung hoành tứ phương kinh lịch nhiều năm gặp không ít nữ nhân nhưng mà nàng nhưng mà chàng chưa bao giờ gặp được một nữ tử nào yểu điệu như vậy xinh đẹp như vậy lại còn có vẻ mệt mỏi tới mức như vậy m ư ờ rơi trên người của nàng làm cho người ta dâng lên một cảm giác xót thương và buồn bã c h y mệnh cố chấn định tinh thần hít liền b a hơi lãnh khí lại ngừng mặt lên nhìn chỉ thấy hai k i ệ u phu và thanh y nữ tỳ đã bị đánh bật ra ngã xuống đất bùn nhìn lại một lần nữa thì lại không thấy ngô thiết rực đâu trong tiếng mưa rơi vang đến một tiếng cười cuồng ngạo của họ ngô Chuy có cờ Cho giác lực cũng mệnh phương hiểu thần tiêu mặt tầm mộng kiếm Ngươi đừng có tốn tầm cờ nữa lượng đại tới đỡ có Tạ chống dù là là đừng có quên khắc tinh của đại mộng phương giác hiểu là chính là thần kiếm tiêu lượng hơn nữa lãnh huyết và thiết thủ đều sẽ không làm gì được ta người thì cũng đừng hòng Thanh tới tận truy biết thiết mất như phố. Nhưng mà mệnh biết ngôi thiết dực đã đi xa mất rồi. Chàng không hề phía phòng Chỉ thể vang xa xa ngôi dừng người bốn người điện. âm thân được người là lại, lập lao lôi này, có lẽ có là mà góc bước đi rồi. có có dực tức cần được chỗ của dực. ra suy truy này, hay Đây bắt bốn đã đào đi khoảnh vũ khắc giữ ẩn của nghĩ ở trong khoảnh khắc đó của chi mệnh phá vỡ đỡ lấy kiểu p h u và kiểu tiểu tỳ lại xông lên tấn công ngô thiết dực tất cả đều là chỉ diễn ra trong chớp mắt ngô thiết dực đã biến mất văn thần đán vu thất thập đường hữu từ cầu bệnh đã chạy vào trong tiệm thuốc phía sau tiệm thuốc nhất định là có lối thoát sòng cước của chi mệnh đạp mạnh toàn lực đuổi theo tuyệt đối không thể nào để cho bốn kẻ này đi vào trong đúng lúc mà chàng bật người lao tới lôi vu thất thập và phong dư cầu bệnh đã phung người biến mất ở trong đại đảo khi mà truy mệnh bổ người vào trong tiệm thuốc đường hữu và văn thần đán đã cùng lúc vỗ mạnh vào hai vách tường chỉ thấy mấy trăm hộp thuốc tại hai bên vách tường cùng lúc bật ra nhất thời những tiếng lách cách vang lên không ngớt dược liệu bên trong lại bắn ra như mưa về phía truy mệnh truy mệnh lại hít sâu một hơi bất ngờ dậm hai chân vào nhau phá mái ngói bay lên dược liệu bắn vào hư không tất cả đều rơi xuống đất vào khoảnh khắc mà dược liệu bắn ra đó chị mệnh lại cần phải quyết định một chuyện chàng vốn là có thể dựa vào đôi thần c ư ớ c bách độc bất sông của mình để xông thẳng vào trong trận ám khí tấn công điện đường hữu và vũ văn thần đán đoạn hậu nhưng mà trong lòng của chàng lại có một người nữa cho dù là chàng tránh được trận ám khí như mưa thì nàng cũng không thể nào tránh được vì vậy chàng đành phải thoái lui một bước có điều chàng cũng biết một bước thoái lui này sẽ khiến cho chàng không thể nào bắt kịp được đối phương là bốn người phong vũ lôi điện t h như vậy. Văn thần đán và đường hiệu ự sự c đúng đán đường đã Văn biến mất Bên là và vậy mất t r o đạo n Bên g mật tiệm t dưới h u ố c có mệnh ộ t mật thẳng Tri m đạo đầu、phố. Đợi đến ngoài Sông phố ra lúc hạ thân xuống mái nhà bốn người đã biến mất không tâm không tích Mệnh mất tâm Tri xuống Bốn người biến mái đã lại thầm thở dài từ trên mái nhà nhảy xuống lúc này tiệm thuốc đã trở nên tàn nát nhưng mà mưa cũng đã từ từ ngớt dần góc phố đen thui chỉ có ánh đèn trong tiệm thuốc hắt ra những tiệc sang yếu ớt nữ tử ở trong lòng của chàng đã bắt lòng chàng của đã đầu kia h ô phục lại chi giác, đột nhiên lại giật mình, song thủ chống giác, c lệ lại giật người song đột vào ủ chàng. Mượn lại ự c đứng dậy, l lao ra phía trở ư được bước, ớ c Chỉ đảo ba bốn hai dừng ứng hồng. mệnh rồi lại lại, lại lào h má t dài. Cô nên ư ơ n Nữ n g tử trở kia lại trở nên bình tĩnh không quay đầu hồi lâu sau mới cất giọng nhỏ nhẹ như tiếng mưa rơi lất phất ngô thiết rực chỉ mệnh lại cười khổ để cho hắn thoát mất rồi nữ tử lại u uất nói tiếp ngài đã cứu ta chị mệnh nhất thời lại không biết trả lời ra sao đây là lần đầu tiên từ khi mà chàng đi khắp giang hồ đến bây giờ lại bị một nữ tử h ò một câu cực kỳ đơn giản mà lại không biết trả lời thế nào nữ tử không thấy chàng lên tiếng lại nói ta đã cản trở ngài cho nên mới không thể nào bắt được ngồi thiết d h ự c chị mệnh lại khé liếm môi vội vàng nói、uhm, không phải nhưng mà rồi chàng lại cảm thấy không thỏa đáng dù sao hung đồ đã s ố n g muộn gì cũng sẽ phải có ngày đền tội thôi nữ tử lại trầm mặc nói vẫn là ta đã cản trở ngài c h ỉ mệnh lại nhìn mái tóc xóa dài thuyết t h a bờ eo nhỏ nhắn của nữ tử lại cảm thấy nàng giống như là một bông hoa yếu ớt không chịu được mưa gió mềm mại và yêu kiều không hiểu tại sao lại tới nơi này nghĩ đ o ạ n chàng liền hỏi cô nương ta tên là lili à lili cô nương cứ gọi ta là lily cũng được <Nh> lily chị mệnh lại không ngừng giây lát lại cảm thấy mình cũng là nên báo danh ta tên là thôi lược thương ta biết ngài là danh bộ truy mệnh đình đình đại danh trên giang hồ nói đoạn nữ tử quay người lại nhỏi miệng cười không người thi lễ nụ cười này làm cho ánh đèn heo hắt ở trong tiệm thuốc giống như sáng bừng chỉ thấy nụ cười của nàng như hoa nở mắt sáng như sao răng đều như ngọc mồi đỏ như son má trắng như tuyết còn một vẻ thanh lệ yêu kiều thướt tha và yểu điệu tới lạ thường chị mệnh nhìn nàng nhất thời đã quên luôn cả lên tiếng lili thấy dáng vẻ xì、si、dại của chàng gương mặt ngọc lại bất giác ửng hồng thấy bàn tay nhỏ nhắn lại che miệng cười ngài ngài gọi người ta là gì vậy chị mệnh ngây người giống như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê ta ta có gọi nàng đâu lili cuối cùng lại cũng nhìn không được bật cười khúc khích chị mệnh bây giờ mới sực tỉnh lại thầm mắng mình một tiếng thật chẳng ra sao r ồ i lại nói ta ta chỉ là muốn hỏi l i l y cô nương tại sao lại tới đây và tại sao lại muốn giết chết ngô thiết dực nói ra được suy nghĩ trong lòng dòng suy nghĩ của chị mệnh đã lập tức trở nên rõ nét hơn nhiều võ công của cô nương cũng rất cao đó có phải là điệp y kiếm pháp hay không ai đã truyền thụ kiếm pháp này cho cô nương cô nương lại có cựu kiểu hận gì với ngô thiết dực lili mỉm cười phụng hoa cải ở trên mái tóc lại khé phát ra một tiếng đình đàng quả nhiên không hổ là một danh thần bộ võ công của lili chính là điệp y kiếm pháp do người sáng lập là điệp dực kiếm pháp phương lan quân truyền thụ gia phụ là một thanh quan trong triều đã bị họ ngô thiết dực dù chấn l à n vô hãm cho nên đã bị bắt oan cuối cùng đã chết ở trong đại lao tôi chỉ là hận không thể nào băm vằm hắn ra thành muôn ngàn mảnh vụn Để mà báo mối phụ Chị mình báo phụ Chị cừu. lúc ạ lại tại i nói. À, thì ra là như vậy. Kế đó lại tiếp. Pháp ngôn điệp như y, kiếm điệp Kiếm tiền. như Ngôn như phương lan quân đó À. là Là là Thì tạo. pháp. ra vậy. Kế Đã sáng ý do này mới gọi l thực sự đẹp. Lúc n hai cựu phù và thanh y nữ tỳ cũng đã đỡ nhau bước vào rõ ràng đều là đ ó thọ nội thương không n h y cô nương ly ly lại ngắt lời đừng nói nữa các người đã tận lực rồi để cho hắn thoát không phải là lỗi của các n g ư ờ i rõ ràng lại quay sang nói với trì mệnh đây là a h o à n thân thiết của tôi tên là tiểu khứ hai vị này đều là danh tướng nơi x a trường hồ diên ngũ thập và hồ niên giã đều là bộ thuộc cũ của cha tôi Trì mệnh lại cùng tay nói thì ra là hồ diên và hồ niên hồ a i tiên bối. vị h d nên này, giá mũi nhận. nên Hồ dám và cáo miệng lớn lại cười lên hà hạ nói không dám không dám làm sao mà tại hạ từ lâu rồi đã ngưỡng mộ danh tiếng của thần bộ c h u mệnh thôi tăm ra l i l i lại chầm ngâm giày lát mảnh l i ế u khẽ k ê u cau lại chị mệnh thấy như vậy bèn nói hòa thượng đi nhưng vẫn còn miếu ở lại thế nào cũng là phải có cách tìm ra bọn chúng hai mắt của l i l y sáng rực như cười mà không lại phải cười lại nói nghe nói thuật tri tung của tri mệnh trong tứ đại danh bổ thiên hạ vô s o n g vì không biết là ngài có cách nào mà t r i bắt được họ n g u tri mệnh lại nói n g ồ i thiết dược ít nhất đã để lại hai đầu mối và một nơi để đi l i l y ngạc nhiên nói sao lại có thể nói vậy tri mệnh tiếp thứ nhất ngồi thiết dực c o i l ợ i để lại một câu y sẽ nhờ thần kiếm tiêu lượng để khắc chế lại đại mộng phương giác hiểu kiểm pháp của thần kiếm tiêu lượng này xuất thần nhập hóa con người cũng là cổ quái tuyệt đỉnh ở giới chính và tà chỉ cần tìm được kiếm thần thì sẽ tìm được đại mộng còn thuật truy tung của đại mộng phương hiểu g i á c thì lại còn cao hơn ta một bậc nếu như họ phương muốn truy bắt ngồi thiết dực cho dù là y có mọc cánh cũng khó mà có thoát, thoát ra được Chỉ m Gần đây, ngôi đây thiết dược lili ạ thường tới các tiệm thuốc các ớ n để mua một số dược l ệ biệt. u mua đặc Y số lộ ư dược thảo lớn như Nhưng Như ợ n lớn cũng không g gì? thuốc. có thảo Ta biết. Nhưng mà y đã tới tiệm thuốc. Như vậy thì phải làm vậy vậy Y để đã mà m t ta thỏ. t nơi nên, Không ngờ giao đợi liệu để đã đây để đã cho dịch. cây Vậy Y ở ôm sớm ra ư người ớ c c đổi hết ủ nhân đường thành người hòa của mình. Lily lộ ra một ì n h Lily l ra m ộ vẻ t r ầ m tư lúc này y phục ở trên người của nàng đã được hong gần khô chỉ còn lại một phần nhỏ vẫn còn dính chặt vào người càng làm cho nàng thêm có vẻ yếu ớt nhưng mà lúc mà nàng trầm tư lại có một vẻ đẹp hết sức lạ lùng mà truy mệnh chưa từng nhìn thấy ở bất cứ một nữ tử nào khác ngoài ra chính là nơi mà y sẽ đi l i l y cô nương đã từng nghe tới một câu chuyện về đại văn lý chưa l i l y lại không ngờ truy mệnh lại đột nhiên hỏi vậy nhất thời ngây người tiểu khứ thì đã nhanh nhẹn đáp thay đại văn lý sao chúng tôi đều đã nghe kể rồi nghe đồn là mũi ở đó có thể cắn chết người cho dù con làm ộ t tú i tài đi qua đó bị mũi cắn trong một cái về tới nhà liền sẽ phát cuồng cắn cả người nhà hơn nữa trong nước d ã i lại còn có độc cả nhà đều đã chết sạch ai nhắc tới cũng thảm quá tiểu khứ càng nói càng đồng tình cơ hồ giống như muốn bật khóc c h ỉ mệnh lại vội nói Về Văn vốn vậy vùng Đều sau, trang Nam Thành, Ba mặt giáp núi, địa ra chuyện xuất thôn một thôn tế Thành mặt rất đặc biệt Đột nhiên xảy ra những chuyện như vậy. thiết nhà những nhiên những như hiện ở vùng phụ dân dọn gần núi, Ngồi cận ở Ở ở Đại đã đi Đó đặc lại giáp Lý là lý cả dực xảy nói không chừng hắn có quan hệ gì đó lily lấy khai c ắ n môi ngần g đầu lên nhìn t r i m ệ n h t r o n g mắt l ộ một ra vẻ k í n h phục. Trong lúc Trong ngừng đ ầ u lên đó n à n g đã phát hiện r a Tri m ệ n h đ a n g nhìn m ì n h chăm c h ú á n h mắt đó k h i ế n c h o n à n g vội và cúi thấp đầu l ạ i nhìn x u ố n g chân của mình t r i m ệ n h lại nói c ô n ư ơ n g c h n m u ố n đi lily vẫn c ắ n môi c u ố i c ù n g l à cũng không nén được nhanh m ệ n g n ở m ộ t n ụ cười t r i m ệ n h t h ấ y như vậy ở trong lòng cũng cảm thấy hồi lúng túng nhưng mà lại không thể nào dịch chuyển ánh mắt đi nơi khác biết là thất lễ cũng là sợ nàng nhìn thấy trong lòng lại q u í n h quáng lại b ề n vội nói vậy t a sẽ đi trước một bước nói đoạn liền liền cung tay cất bước định đi lì lì thoạt nghe chị mệnh nói như vậy ở trong lòng hốt hoảng lại vội vàng t ạ m ra là định đi đâu chị mệnh lại không biết tại sao cũng lại rất muốn nói cho nàng biết mình đi đâu bèn đáp ngay ta đi tế đi ngô a m Thành. n diên thập ngũ lại nói tạm ra lại ra chị ả m t ấ y ngô Nam thiết dược sẽ tới tế dược sẽ mệnh lại nói Y vẫn chàng ò n cần p ả i mua Nam thuốc. Trong tế t h h nhiều hảo h lại liệu ạ có được rất nhiều dược rất n Hơn nữa, chàng nữa, lại đưa mắt nhìn ra phía ngoài tất cả việc buôn bán dược liệu ở tế nam thành này đều nằm ở trong tay của một người y là vương tôn công tử mà cũng là cựu phú ở trong thành hơn nữa ngày n à y có đến năm mươi người năm mười bốn mươi người là sư phụ kiếm thần tiêu lựa cũng là chi giao của y hồ niên giã lại giật mình vậy tam g i a làm muốn nói chị mệnh lại nhìn ra góc phố đầy sương mù gật đầu nói từng chữ một chính là y tế nam triệu công tử triệu yên hiệp chúng nhân đều im lặng trên mặt đất đầy những dược liệu và ám khí sang lấp lánh mưa vẫn r ơ i tí tách bên ngoài nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống pha ra những tiếng vui tài chị mệnh lại đột nhiên chợt nghĩ tới nếu như mình có một ngôi nhà nghĩ tới đây thì chàng lập tức không nghĩ tới nữa láng tử giang hồ chỉ toàn bộ là những ngày tháng l i ề u lãng lại đột nhiên nghĩ tới một chữ nhà cảm giác của chị mệnh lúc này vô cùng sâu sắc vô cùng đặc biệt nhưng mà chàng lại nói các vị hậu hội hữu kỳ nói xong liền quay người bước ra khỏi màn mưa l ầ m thầm trận mưa lớn lúc nãy đã đi chỉ còn lại một cơn mưa nhỏ l ầ m thầm giống như là cánh tay đang dịu d à n g xoa trên gương mặt của chàng giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm hất tung bột phấn lên rồi lại ngửa mặt hướng những hạt phấn nhỏ li ti bay xuống chị mệnh bước ra đến ngoài hiền lại chợt nghe l i ly gọi tam g i a chị mệnh lập tức dừng bước lại quay đầu l i ly đưa cho c h à n g một cây dù tôi đã có kiệu rồi ngài hãy dùng cái này đi chị mệnh im lặng nhận lấy l i ly lại ù uất nói giang hồ nguy hiểm tam g i a phải bảo trọng chị mệnh lại cũng không biết mình đã nói lời cảm ơn nàng hay chưa nhận lấy chiếc dù bước xuống bậc thấp lại mở ra rồi lại bước đi chàng vừa đi vừa nghe t ớ i những tiếng hạt mưa gõ ở trên mặt dù chàng vừa cất bước thì đã cảm thấy mình đang nhớ nhung ly ly nhưng mà chàng vẫn không quay đầu bước đi không hề quay đầu hết chương chương bốn hóa điệp tế nam là một thành lớn tiết r o hoan n thành lớn này, thú hoan lạc gì cũng n g gì thú tự h lạc có, ê n phồn hoa đồ hội, hơn cả thị tập của tiểu thôn trang, là tập gấp hoa hội, thị của đô đ tiểu cả n r ă mục ngàn lần. Tiếp m long trọng nhất của ngày hôm nay đó là triệu công tử tới hóa điệp ở lâu thành nam xem nhạc múa hóa điệp lâu thực sự là một thanh lâu cao quý nhất ở trong thành đa phần các nữ tử trong đó đều là chỉ mãi nghệ không mãi tiếu hiến sắc không hiến t h ầ n là một nơi tiêu tiền cao cấp cũng là một thắng địa nổi tiếng người trong vùng Chuyện hôm nay hóa điệp lâu có một đôi bạch hạc cổ dài chất nhỏ màu đỏ mắt xanh xài cánh nhẹ nhàng cứ ở đó múa lượn mà không chịu bay đi trở thành một kỳ quan c h u y ệ n n à y đã l à m kinh động đến t r i ệ u yên hiệp t r i ệ u công tử t r i ệ u yên hiệp l ạ i d ẫ n theo năm mươi tư tư vị sư phụ của y đi xem nhạc múa Ý của t ú y ông không ở r ư ợ u Ý của t r i ệ u công tử không ở hạc mà là ở vũ hóa điệp vũ kỳ thực Ý của t r i ệ u công tử cũng không phải là vũ mà là ở điệp nghe nói tới Mới tới một mỹ Làm mờ tới giai điệp phải tuyệt thế tất nhụt nhân Dùng nhà cho hóa lâu lưu lệ cả ở vì vậy Triệu Yên hai i phải đi ệ p nhất định nghĩ này thử Cách nghĩ và cách là làm và xem c ủ y So v ớ đa phần con á giác khác c công c không tiền như nhìn nhau tử tiêu giác, quả là không khác nhau mấy. Vì vậy, Hai Quả là mấy vậy Vì hạc này múa may hay là không múa không hề liên quan gì đến y khi mà y nhìn thấy đôi chân cao lêu nghêu giống như cảnh trúc của hai con hạc liền đã nghĩ tới đôi chân đều đặn và mềm mại của mỹ nhân thực sự là hận không thể nào rút cùng tên ra bắn chết cả hai Nhưng mà y không làm như cười cười mà làm thơ y hay, triệu thơ hay. Là yên hiệp lại mỉm cười nhấp một ngụm rượu y biết những kẻ này nhìn thơ không bằng mắt mà là bằng miệng y cũng biết là chỉ cần người nhìn đều sẽ nói triệu công tử này đến đây để xem hạc vũ vậy là đủ rồi lúc này lại chợt nghe một thanh âm thánh thót vang lên đôi mắt của triệu uyên hiệp liền sáng rực lên giống như có một chút tử uý bởi vì y biết điệp vũ mà y mong chờ sắp diễn ra y lại nheo nheo đôi mắt đẹp của mình tự chuốc rượu tự uống rồi lại tự nói với mình Tế nam chịu công tử tung Thì một xuất nam công Không ngờ hồ chưa cánh người hiện múa chưa xem chịu hồ hồ Sắp điệp điệp rồi đã có một người xuất hiện. người này mặt lớn tai to râu dài áo rộng mặt đầy chính khí khuế miệng đang mỉm cười không phải là ngô thiết d ự c thì còn ai vào đây y đành phải đứng dậy bên cạnh y có năm mươi bốn người kỳ hình quái trạng có người buộc tóc ngang h ồ n g có người lồng ngực vừa to vừa rộng có người lưng gù có người già nua mệt mỏi tất cả đều là sư phụ của y tất cả cũng là đều hoảng loạn đứng dậy quản sự quản gia tú bà của hóa điệp lâu cũng đã vội vàng phải đứng lên ngành tiếp một t h ằ n g niên ăn vận như là bộc nhân ở trong hóa điệp lâu lại không nhịn được bật lên hắt xì hơi hai tiếng tiếng hát hơi này đã làm cho bao nhiêu quản sự lớn nhỏ quy nô tú bà đều giật mình thon thót trái tim giống như là muốn nhảy ra khỏi ngực một tên quy nô chạy tới tát cho tên nô bộc này một phát làm cho mặt c ô y phải cúi gằm miệng thì mắng chửi Cái chết, chết công cũng còn chưa đáng đáng dám Triệu đại tới người Lời đồ đang đây, ngô nhân vẫn thì hát tử dứt ở Vậy mà xỉ một tên lá o quy nô khác đã đập cho y một cái vào đầu ngô đại nhân vừa mới gió l ắ m người đã nói chết chết chết chết chết cái gì chứ tên tiểu quy nô há hốc miệng lại vốn định nói không phải ông cũng vừa mới nói ba chữ chết rồi hay sao lại còn nói nhiều hơn cả tôi nữa nhưng mà sờ vào vết đau ở trên đầu y lại không dám lên tiếng đúng lúc này lại có người há miệng ngáp cái ngáp này lại hết sức từ từ hết sức chậm chạp những người có mặt ở đây bao gồm cả trương công tử lý công tử t r ầ người c ô n tử, triệu tử, tất còn có cả triệu công tử, tất cả c đều a chưa từng thấy ư từng một n g nào v ừ a ngáp lại lười chạp, dài, Người còn chậm nhác như vậy. Người ngáp vừa vậy. vừa kia dường như đã ngủ một giấc lâu đến 500 năm trăm n ă m chậm chạp lại mở con mắt vừa hé ra một chút nhìn xung quanh k h ó i mắt lại khép xuống giống như là đang treo một quà tạ nặng nặng ngàn cân nhìn dáng vẻ của y p h ẳ n g phất như là còn muốn ngủ tiếp thêm đến 500 năm trăm n ă m nữa quy nô lại không có ai dám đánh l ự c y trong trường hợp như vậy có thể khiến cho bọn quy nô không dám phát tác chỉ có đúng một loại người là khách nhân Vị với vụn với Vậy về với với công nhác cũng khách cũng bạc chịu công bạc chỉ là một chút bạc vụn thưởng cho bọn Quino, nhưng mà có đắc của chúng cũng có Nô mô này nhân Người nhất tốn đến lạng Đương nhiên, lạng thưởng bọn Nhưng lượng màn lớn nhỏ trong mình không người gì tử tốt một tới ít tử, một thể một thì thà tội tử Thì tội lười là là là lâu láo là điệp phải đối Đối điệp đi đi hóa hóa mà mà Quy quy xấu xem xem múa dám đó đó ra để đắc bỏ Vì vậy, vị vị này y mấy công cho cái không không ngáp dài, nhắm giống như muốn ngủ, không ngờ, không nào thưởng tử mắt một tài. dài, là bà dám đi lại đi qua sự xuất hiện của ngô thiết dực và màn điệp vũ sắp khai diễn đối với y đều là không bằng một giấc mộng Nhưng mà ngôi thiết dực là một đại quan địa phương, chuyện mà cướp của giết người đến bây giờ vẫn còn chưa được tính là chính thức công bố. Vì vậy, những công tử tài tự ngồi tận nịnh thiết chưa thức hết mình, cướp giết giờ mà một mà mà là là tài là đại tử tự tài dực A-dua của được cố của dực địa đây đều y bây vậy tới. bố. Vì để mà A nịnh của mình, để su hỏng mong ngôi thiết dực chú ý、tới. ngó hầu sau này làm bàn đạp để cho dễ dàng bình bộ t h à n h v á n ngô thiết sực lại mỉm cười gật đầu thị ý rồi lại bước lại gần triệu yên hiệp hai người cười lên ha h à ôm chặt lây nhau dụng lực vỗ vỗ vào lưng của đối phương biểu thị rất thân tình Triệu công Tử, ngô Đại Nhân. Lúc này, những tiếng hót bắt Triệu Tử một một thật thể tìm một ra Đại hai người. Đại người đầu xung quanh lưu Công Lúc của Công được Ngô Ngô không Nhân này những định vang đến Nhân, văn phóng phóng, nào hảo và ba võ, sự thứ Người lại nói bừa rồi, Ngô、Đại、Nhân đúng là văn lại là là một một phải rồi, Đại phải là bừa trong h phong á i lưu, tử i phải rồi, văn sông võ t à một thần đó ồ n tình, tình, Trong g gia. của quốc gia. Tài tình, rất tài tình, hay Tài tài rất lắm. đ lúc mọi người đang súng xoẹ xun xoe lại nịnh hót thì một hán tử trông có vẻ mệt mỏi đôi mắt đặc biệt lại sáng lặng lẽ lấy ra một hồ lô rượu ngửa miệng uống lên mấy n g ụ m lớn Sau đó lại dùng ống triệu a lụa y áo bằng tơ lụa đắt ề n mới l lại lại yên, đi đi. yên hiệp vẫn giữ một nụ cười ôn nhù văn nhá lại thấp giọng đáp lại xem xong điệp vũ rồi đi thì cũng chưa muộn ở đây không có ai có thể động tới ngài được sau này cũng là không có ai biết ngài đã tới ngài cứ yên tâm n g ồ i thiết dực lại không nói gì tiếng sáo tiếng đàn đầu tiên tấu lên bát âm tề hưởng tiếng tiêu tiếng đàn giống như rót vào trong tất cả chúng nhân đầu tiên là nhỏ như tiếng tơ sau đó lại giống như hồng trung đại cổ lòng ngầm hổ tiếu sau đó rồi lại âm vận đột nhiên biến c h u y n mềm mại một màn múa tuyệt thế chuẩn bị bắt đầu chúng nhân lại lần lượt trở lại chỗ ngồi Hán nhanh nhẹn tử vì ư người Từ vị trí của chàng, chỉ cách ngồi thiết chưa đầy 10 bước chỉ gần lại, gần lại thêm 3 thước như ợ t Từ trí thiết thêm tức xuất thủ Bất thế thể trốn thoát thầm thiết thoát t qua luận nếu của nữa nữa chàng ngồi cần gần Chàng Lần này bất luận là thế nào Cũng không thể nào để cho hắn trốn thoát lần、nữa. Chàng lại nghĩ Lần này nếu như để cho ngồi lại lại lại vị Vậy Chỉ cách dực Chỉ cho cho dực chạy h là đầy để để lập sẽ không thể nào dễ dàng tìm được hành tùng của hắn nào dàng tùng nữa tìm dễ được của vậy ì v chàng đã chuẩn bị đ ề đúng đi đến một khoảng cách vạn vô nhất nhất thì mới bất ngờ xuất thủ bắt giữ đối phương do d ù n g mạo tuyệt thế cùng với vóc dáng yểu điệu thướt tha của các vũ nương cho nên người người đến đều là chen chúc lên nhìn lọt thọn giữa đám đông cho nên chàng rất dễ dàng dần dần tiến về phía mục tiêu trong lòng của chàng không ngừng nhắc nhở bản thân cẩn thận cẩn trọng chấn định truy mệnh à truy mệnh lần này n g ư ờ i không thể nào để cho tên l á o hồ lên lại chạy thoát vì vậy cứ tiến tới gần nhích thân về phía đối phương thần từ người trên mặt giống như là một kẻ đang say sưa ở trong ca tiếng ca điệu quận của... âm nhạc v à cưỡi cưỡi nữ tử này đôi mắt đẹp long lành gò má ngọc tràn đầy sức sống mềm mại như là người không sương vẻ đẹp của nàng nóng cho lu mờ cả mọi vẻ đẹp khác khi mà nàng múa lên mỗi một bước mỗi một cái vặn người đều là khiến cho người ta rung động chỉ là muốn lao tới đớ lấy thân hình mềm n h ũ n đó nhưng mà lại thấy nàng giống như một cây liễu đung đưa trước gió ổn định và vững trái múa lượn tung bay chỉ thấy nàng v ừ a xoay tròn đài l ư ờ n g giải váy và các mảnh y phục đều bay lên cả người của nàng giống như là một đá hoa đang nở rộ hai máu của mỹ nhân cũng giống như đang vẩy mây lúc sáng chiều toát lên một vẻ mạnh m a i và yểu điệu nhưng mà cũng không mất đi vẻ hiên ngang và mạnh mẽ đám công tử hào hóa cứ ngời người ra nhìn cho đến khi mà nàng dứt điệu múa từ từ lùi lại một đám mây thì tiếng vỗ tay giống như sấm đó m â y vang lên tiếng vỗ tay vừa d n g l ạ i nữ tử bắt thì kia lại bắt đầu múa. Lúc đầu đầu n h ữ n g đồ t r a như g sức n ỏ trên n g ờ i của nhau nàng lẹn kèng, và vài kêu kèn, hết kêu sấm ứ c vui tai. Tới l đó i mới vang nhịp nhanh, trong nàng giống như lên màn mối hóa điệp này khi hóa điệp chính là thời khắc bắt đầu của một trường chém giết nữ tử kia vừa xuất hiện cùng với tiếng nhạc Chỉ mệnh đã ngây người hoàn toàn ngây người bởi vì nữ tử đó chính là ly ly ly ly đã tới đây vậy tại sao ly ly lại tới hóa điệp lâu ly ly đương nhiên không thể là nữ tử phong trần trong hóa điệp lâu này được nàng tới đây chắc chắn là có dụng ý chờ đợi một người là cừu nhân sát phụ giờ đây ngồi thiết sực đã tới rồi ngô thiết dực đã tới lily nhất định là sẽ động thủ thời khắc động thủ thích hợp nhất đương nhiên chính là lúc màn hóa điệp vũ kết thúc chị mệnh vừa nghĩ tới điểm này lily đã xuất thủ chị mệnh lại thậm chí không kịp tranh lên xuất thủ trước cũng là không kịp lên tiếng ngăn cản lily đã hóa thêm một đạo kiếm quang rực sáng đâm thẳng tới tâm khẩu của ngô thiết dực ngô thiết dực hiển nhiên cũng đã hơi bị bất ngờ y đã gặp lily một lần ở trong đêm mưa nhưng mà lily trên vũ đài ngày hôm nay và lily trong mưa trước đó một người giống như đoá hoa mai khô dậy ánh nắng mặt trời rực rỡ còn một người lại giống như là một đoá vù dung trong mưa c ó một sự khác biệt rất lớn chúng nhân chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi thì đạo cầu vùng rực rỡ đã đến sát người của ngô thiết rực mắt thấy đạo cầu vùng sắp bắn thẳng vào n g ư ờ i của ngô thiết rực chúng nhân lại chợt cảm thấy một đạo bạch quang lóe lên phát sau mà tới trước đạo cầu vùng rực rỡ bắn ngược lên trên nóc nhà y phục rực rỡ t u n g bày hạ xuống cách đó hơn trượng lili sắc mặt trắng bạch thanh kim kiếm ở trên tay chỉ còn lại một đoạn trước mặt của ngô thiết dực đã có một người đứng thẳng thì ra đó là tên b ộ c nhân nhìn có vẻ ngốc nghếch khi nấy hiện giờ tên b ộ c nhân này đã hoàn toàn không còn vẻ ngốc nghếch nữa y lại đứng ở đó thần tình lãnh mạc đến, đến cực đoan giống như là một đám mây trắng cao quý và lãnh mạc trên tay của y lại còn có kiếm một thanh đoạn kiếm dài một thước bảy thốn đồng tử của chị mệnh giống như thu lại chẳng biết người này là ai trên ê tiêu n nhân vừa bị người ta đánh bàn không đúng lúc này chính là kiếm thần tiêu lượng. bộc bị cho lúc hắt hơi vừa vài vì ta tối kiếm tay t là tay của tiêu lượng tuy chỉ là một thanh đoạn kiếm nhưng mà nó đã từng đánh bại cửu đại danh kiếm chiết kiếm dù chỉ là một thanh kiếm dỉ xét nhưng mà nó có thể đánh bại cửu đại danh kiếm thì cũng đủ để trở thành một thần binh lợi hại trong truyền thuyết rồi huống hồ t h a n h chiết kiếm trong tay của tiêu lượng lại là một thanh kiếm vang dội thiên hạ của chiết kiếm môn vì vậy cũng có người gọi thanh đoạn kiếm trên tay của tiêu lượng là chiết kiếm tiền sư kiếm pháp của tiêu lượng có cao như vậy không chị mệnh không biết nhưng mà chàng đã thấy vừa rồi tiêu lượng c h ỉ một kiếm đã đánh bại l i l y chàng nhảy vụt tới chặn trước mặt của l i l y chàng vừa nhảy lên ngồi thiết dực và triệu yên hiệp đã cảnh giác nếu như đã có một tên thích khách không thể nào đảm bảo là không có kẻ cả ám toán thứ hai chị mệnh bổ tới ngồi thiết dực và triệu yên hiệp đã đánh m ắ t ra lệnh cho nhau phá mái ngói nhảy lên chị mệnh lại đuổi theo bổ tới ngồi thiết dực và triệu yên hiệp đã đánh mắt ra hiệu nhưng mà chàng không thể nào bỏ lại l i ly ở đây một mình được chàng phải bảo vệ cho nàng chỉ là nếu như chàng muốn bảo hộ cho l i ly nữa thì sẽ không thể nào chặn được ngồi thiết rực trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó hàng trăm suy nghĩ đã lướt qua đầu của chị mệnh trong năm mươi vị tư vị sư phụ của triệu yên hiệp ít nhất là cũng có ba mươi hai người bổ nhào tới bao vây lấy họ vào giữa kiếm thần tiêu lượng lại ngẩng đầu lên m ộ t q u a n g sáng rực lên nhìn chàng chị mệnh lại chỉ thấy ánh mắt của y sắc bén như là hai thanh kiếm đúng lúc này có một người sài chân bước ra đứng chặn ở trước mặt của chàng người này không quay đầu lại chỉ thấp giọng nói một câu Huỳnh đi câu h hãy ỗ này để cho tiểu đệ tiểu cho c này chỉ có đúng một mình chỉ mệnh nghe thấy chỉ là khi thấy bóng lưng đó chàng đã giống như muốn bật kêu lên thành tiếng nghe được thanh âm đó chàng lại càng khẳng định buột miệng thốt tứ sư đ ệ người này lưng hùm eo gấu mũi thẳng má cao mắt hồ sáng người c h ỉ thấy chàng quay đầu lại cười cười đáp tam sư huynh là đ ệ chị nghe chàng nói đệ muốn thử kiếm hãy giao cho tiêu lượng cho đ ệ chị mệnh lại thoáng chần chừ lãnh huyết lại nói t r u tung thuật của đệ lại không bằng huynh việc truy đuổi hãy để cho huynh phụ trách hai hàng lông mày của chị mệnh hơi giãn ra rồi lại nói nhanh hãy giúp ta bảo vệ l i l i dứt lời thì lại liền tung mình đuổi theo hướng của ngô thiết dực triệu yên hiệp vừa bỏ chạy Mười mấy vị sư phụ của triệu yên hiệp cũng lại gầm Muốn tâm tam mình mình sư Người lưu ngược sư sư được được được lượng được được Triệu Hiệp lại giận đuổi theo, muốn giữ chân của chàng lại niên lại hóa, điệp lâu ngược lại lại rất yên tâm, Bởi vì chàng biết khinh Ngoại đại ai đuổi tiêu biết nơi này chỉ có mình chàng có thể chiến đấu được với rất đấu Yên yên huynh huynh y Vậy Tuy này vị vì kịp địch phụ theo chân chàng thanh hóa chàng Không thể Chỉ chàng thể chế chàng chỉ chàng thể nhân của Cũng tức của công của có cần có có Có trừ lâu lên ngựa là là Bởi vì c h n giờ là lãnh huyết, lãnh huyết trong huyết, huyết tứ đ ạ danh bổ. Hết bổ. t r ư h tạm tập 2. Mong mọi người đã có phút thông theo Mong báo rằng người nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn luyện những video mới nhất trên kênh của Annie giây mọi vui khi dõi video đã có nhé như vẻ ký b để mới của Nếu n c ả thấy thì đừng tiếc một tạm、like、hay share cho mình nhé video và like Giờ đừng biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh b ổ hệ liệt đại đ ố i quyết phần bốn khai tạ hoa